Chuyến 486, nữ sĩ, muốn gia nhập ổ giờ dù tèm lẻ sao? Chuyến 486, nữ sĩ, muốn gia nhập ổ giờ dù tèm lẻ sao? Lấy mà cùng thập tự giá bọn họ trải qua sự tình ở về Hưu sau khi muốn trở nên cùng người bình thường hoàn toàn tương tự hầu như là một cái chuyện không thể nào, nếu không là Exit đến thậm chí như vậy sát thủ hoặc là khách khách ở về Hưu chuyện này trên đều cần tiêu tốn một phen đại công vụ, nói không chắc cuối cùng có khả năng không thành công, dù sao ở có quan hệ sát thủ trong phim anh chị cần có chuyên môn kỹ sát thủ muốn về Hưu đều là gặp có một ít tên gia hỏa có mắt không tròng chảy đến. Ngăn cản hoặc là trả thù cô không biết là đầu gốc bị lửa đá vẫn là làm sao, ngược lại cuối cùng kết cục hoặc là chính là sát thủ một người thành quân giết chết sở hữu kẻ địch sau khi thành công về hưu, hoặc là chính là sát thủ cùng kẻ địch đồng quy vô tận, hoặc là thẳng thắn lại lần nữa trở lại. Bởi vậy có thể đến ra một cái kết luận, chuyên ghi sát thủ về hưu lúc sẽ tự động thu được nhân vật chính bằng sáng, sức chiến đấu kéo đầy, chênh lệch kéo đầy, may mắn kéo đầy loại kia. Thậm chí loại này buff còn có chứa lùi lại phát động hiệu quả, tỉ như mặc chính là về hưu mấy năm sau khi bị người giết con chó, bắt đầu trở lại. Sau đó suýt chút nữa một người đem toàn thế giới hoàng đế ngầm thế lực kia hít tạ lệ toàn bộ giết chết. Đương nhiên, đó là còn chưa có xảy ra sự tình, con chó kia khả năng thậm chí đều vẫn không có sinh ra đây. Có điều nói đến đúng là có thể cho Phật Thê tự thêm cái trị liệu. Nhớ tới thật giống là ung thư vẫn là cái gì? Nghe nghe tới thật giống là lạ. Bởi vì Ezit trước lời nói, thật tự giá rơi vào xoắn suýt bên trong. Không có cái gì quái, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, yên tâm. Ezit vô vô bỏ vai của bọn họ, đi thôi. Tiếp theo làm chuyện của các ngươi đi. Đợi đến lúc cùng Phật Thự giá sau khi rời đi, Lucy nói Bọn họ làm được sự tình hoàn toàn không phù hợp bình thường vật lý học. Đây chính là ta đã từng cùng ngươi đã nói sự tình, thế giới khác nhau đều là gặp có một ít không giống quy tắc, tỉ như ở tại bọn hắn thế giới này, bọn họ chính là có thể thông qua ở đạn ra khỏi nóng một khắc đó cấp tốc run run cổ tay là viên đạn quỹ tích ở giữa không trung phát sinh thay đổi. Này, chính là Kolkata. Ezit lấy ra một cái hệ thống không gian bên trong ăn bụi đã lâu súng lục bay về Lucy bằng một súng, viên đạn lại thật sự ở giữa không trung bắt đầu thay đổi quỹ tích, vòng qua Lucy, đánh trúng rồi phía sau nàng chính phía sau một cái ly trà. Ngươi sử dụng cái khả năng lực Lucy lạnh lùng đáp nói: "Thời điểm như thế này đều có thể lấy không cần vật trấn. Nói chung nguyên lý chính là như thế cái nguyên lý, lúc đó lúc ta hỏi bọn họ bọn họ chính là nói như vậy, nhưng mà ta dùng cùng bọn họ hoàn toàn nhất trí sức mạnh cùng động tác phạm vi thời điểm bắn ra viên đạn chính là cực, thế giới này người bình thường cũng là như vậy, muốn làm được điểm này, trừ phi là bọn họ thích khách lên mạnh. Nói đến ta còn có hiệp sĩ dòng đền huyết thống tới, kết quả lại cũng không làm được, quả thực liền thạch quá. Ezith nói nói liền cảm thấy làm người tức giận, ngay không phải là đảm bảo uy liệt sản phẩm sao? Hiệp sĩ dòng đền chính là ngươi tại đây cái thế giới sáng tạo tổ chức sao?" Lucy hỏi. "Đúng đấy, Ezic gật đầu, ta một tay sáng lập, kết quả khi đó đụng nhiên gặp phải đại địch đến liền liền chạy trốn, đến mặt sau liền quên, kết quả mãi cho đến hiện tại mới trở về. Ngươi sáng tạo cái tổ chức này mục đích là cái gì?" Lucy hỏi, "Ngươi hoàn toàn có thể khi này cái thế giới khách qua đường, nhưng sáng tạo như vậy một cái tổ chức, thay đổi nhiều như vậy người của thế giới này nguyên bản vận mệnh. Đây là tại sao vậy chứ? Khả năng là bởi vì không có tình cảm." Hiện tại ta chỉ cảm thấy ta sẽ ở một bên ngồi xem màn quan, như là đang xem điện ảnh như thế mà nhìn sự tình phát sinh. Vừa bắt đầu chính là hoàn thành một số sự tình, thu lượm một vài thứ, nhưng cùng lúc đó ta vẫn sáng tỏ chính là một cái nguyên tắc, vậy chính là ta chính mình muốn làm sự tình, vì lẽ đó theo ý ta đến thế giới này tồn tại cái thế lực này không thu mắt, liền tham gia tiến vào. Ezic cũng vui vẻ cùng Lucy nói những chuyện này, là một cái xuyên biệt giả tới nói hắn là cô độc bởi vì rất nhiều thứ cũng không thể cùng những người khác nói, nhưng thời khắc bây giờ Lục Sĩ ở một trình độ nào đó có thể nói cùng hắn là chân chính về mặt ý nghĩa người cùng một con đường, dưới tình huống như thế, chia sẻ, hồiút một vài thứ, thậm chí còn có trợ giúp để Ezic chính mình đối với mình nhận thức càng thêm rõ ràng, được cho là nhất cử lưỡng tiện. Nếu như trừ ra trên người năng lực cùng tướng mạo của ta không nói chuyện, thì thực ta chính là một người bình thường, phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa loại kia, hơi nhỏ thiện lương nhưng không phải thánh mẫu, có lúc gặp có chút bại hoại lại không phải loại kia không chuyện ác nào không làm có nạn. Cho tới nay ta kiên trì chính là thích làm gì thì làm. Như vậy mới có thể để ta tại đây gần như vô tận nhiều màu sắc lư đồ bên trong duy trì bản tâm, ta sẽ bởi vì nhìn thấy bi kịch mà bi thương, nhìn thấy người tốt đoàn tụ mà cao hứng, nhìn thấy người xấu đền tội mà vô tay kêu sướng. Ezic mang theo Lucy đi đến hội quán có núi nện tổ mái nhà, nhìn về phương xa, đây chính là tình cảm tác dụng, Lucy, một loại sẽ ảnh hưởng hành động của ngươi, khiến người ta trở nên phức tạp mà không thể đoán được lên độ bận, nhưng điều này cũng chính là người sợ dĩ làm người rên cớ. Ta có thể lý giải tâm tình tác dụng, nhưng ta không cách nào cảm nhận được. Lucy nhẹ giọng nói, "Ta hiện tại có thể cảm nhận được kinh ngạc là một loại thế nào cảm giác. Ta muốn phân tích ra, nhưng chỉ là phí công. Bởi vì này vốn là tự nhiên sản sinh, nếu như ngươi đưa nó phân tích đi ra, vậy này tâm tình đến cùng vẫn là không phải thật sự, liền ngay cả chính ngươi cũng cũng biết." Ezic cười cợt, "Vì lẽ đó chúng ta thường nói một số thời khắc biết đến thiếu trái lại là một niềm hạnh phúc không phải sao?" "Như vậy hiện tại đâu?" Lucy hỏi, "Ngươi bây giờ nên có nghiên ép thế giới này tất cả thế lực năng lực đi, tại sao ngược lại là ngồi xuống không ra tay, chỉ là cho bọn họ cung cấp một ít bảo vệ, để bọn họ chính mình đi tác chiến?" Vậy thì muốn nói đến nhân loại thói hư tật xấu, càng là không nỗ lực chiếm được đồ vật, không có trả giá thật lớn liền thu được đồ vật, liền càng sẽ không vị trọng, Ezic nói, ta có thể giúp bọn họ giải quyết nhất thời, nhưng không thể giúp bọn họ giải quyết một đời. Vì tín ngưỡng mà đi phần đấu, vì sinh mệnh giá trị vị trí, tìm kiếm ý nghĩa của nó. Những này ta đều có thể rõ ràng, Lucy nói, nhưng ta chính là không thể cảm nhận được. Vì lẽ đó xem ra chúng ta lựa chọn một cái sai lầm phức tức, lý luận là không có cách nào nhở người liền như vậy sản sinh tâm tình, lấy người đại náo khai phá trình độ. Sở hữu đạo lý cũng có thể rõ ràng. Hờ một bên 10, biện luận chuyện như vậy chính là lãng phí thời gian, Ezic nói, đã như vậy, chúng ta liền lấy thực tiễn đi, mắt thấy là thật. Thực tiễn là thật. Nói, Ezic móc ra một cái thập tự giá, đặt ở trong tay, đưa cho Lucy, nữ sĩ, có đừng thu tìm hiểu một chút, họ giờ dư tèm lễ sao? Ánh mặt trời rơi vào hắn tuấn tú trên mặt, môi sao giống như con mắt rạng ngời rực rỡ. Không có. Lucy lắc đầu. Thời điểm như thế này muốn nói có a. Ezic sắc mặt một bước, đem thập tự giá mạnh mẽ nhét vào trong tay nàng. Chương 487, dị diện đồng vị thể chương 487. Di diện đồng vị thể trang bức thời điểm đối phương không phối hợp là một cái khá là trống khổ sự tình. Đại khái thì tương đương với một cái tác giả lời thể son sắc địa nói muốn khôi phục chương mới kết quả lại bổ câu chừng mấy ngày, lại chỉ có thể mặt giấy chạy về đến chương mới. Ezic cũng là như thế, liền trang bức sau khi hắn mạnh mẽ đem thập tự giá nhét vào luật sĩ trong tay sau đó cho nàng đến rồi một cái mạnh mẽ vào đoạn. Quá trình vô cùng đơn sơ, không có thánh quang giáng lâm cũng không có đại đạo hùng âm, thậm chí liền ngay cả hiệp sĩ dòng đền lời thể Ezic đều tiến đến gần đủ rồi sau đó còn khổ sở siêu tầm một phen, cuối cùng cũng chỉ là làm ba loa. Có điều không có quan hệ, ngược lại bản thân liền là một cái hình thức thôi, huống chi Ezic bản thân liền là thế giới này, họ giờ du tệm lễ đoàn trưởng cùng người sáng lập. Vì lẽ đó vào đoàn nghi thức như thế nào đến chạ không phải do hắn định đoạt. Vậy đại khái chính là đến từ quyền hạn cậu sức lực đi. Như vậy hiện tại ngươi chính là một tên quang linh hiệp sĩ dòng đen. Ezic vui cười hớn hở địa cùng Lucy nói, hiệp sĩ dòng đen tổng cộng có bao nhiêu người? Lucy cũng không có đối với Ezic mạnh mẽ làm cho nàng vào đoàn hành vi cảm thấy đến phản cảm vẫn là cái gì khác. Đối với một cái không có tâm tình người tới nói nếu có thể xuất hiện loại tâm tình này, nói không chắc nàng còn có thể cao hứng một trận. Vậy thì lại là mừng vui gấp bội, hiển nhiên chuyện tốt như vậy là sẽ không phát sinh. Ta ngẫm lại, Edith bật lấy đầu ngón tay, "Wally, thật tự giá, Wyatt, Wilson, Fox." Còn có một cái cũng sớm đã quên tên diễn viên của chúng, thêm vào người ta lời nói đại khái là tám người đi. Cũng thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lucy nói, xét thấy nàng hiện tại tình hình cái từ này nên không phải phản phúng mà là thật lòng. Tuy rằng ít người nhưng mỗi người đều là tinh phẩm a. Ezith bung bung tay biểu thị coi như nhiều người, nên vô dụng vẫn là vô dụng, hơn nữa sau khi là có thể chậm rãi phát triển lên, hoàn toàn không cần sốt ruột. Chuẩn sát tới nói trên thực tế chỉ cần một mình ngươi là có thể, thế nhưng nhưng không dự định đạo thủ, Lucy nói, như vậy, chúng ta hiện tại phải làm gì? Đi gặp gỡ chính chủ. Ezith nói, cần ngươi ta người xuất thủ, ta là không chuẩn bị ra tay không sai, nhưng cái này không chuẩn bị ra tay chỉ chính là đối với những người thế giới này người bình thường, đối với những người gặp máy dây đến tiến trình này, người ngoài hành tinh, vậy thì là nhất định phải đạo thủ. Nói, Ezith đưa tay ra Lucy đưa tay đặt ở trên tay của hắn, tiếp theo một cái phất tạm trận pháp bao phủ với trên người hai người, cho đến hoàn toàn bao khỏa, thông thiên triệt địa cổ sáng di chuyển trong nháy mắt xuất hiện sau đó lại biến mất. Sơ Loan vẫn như cũ nhìn điền, trong lòng nghĩ vẫn như cũ là một thở phút, này một một thở phụt liền mã trạch. Nhanh bảy ngày thời gian, không thể không nói cũng là rất mạnh mẽ bản lĩnh, mặc dù là chỉ do bị động dẫn đến. Mà theo hành động này, hắn nhìn thấy trên trời tụ hội sáng lên. Quăng. Trên người Mạc phủ ban áo giáp nam tử cũng đột nhiên có cảm giác điệu nhìn về phía Sơ Loan nhìn phương hướng. Theo hai người nhìn kỹ, một đạo ánh sáng màu tím cột cấp tốc hạ xuống, thông thiên triệt địa cổ sáng mang theo năng lượng khủng lồ, trong nháy mắt xuất hiện lại trong nháy mắt biến mất, khoảng cách hai người chỉ còn xa 10m. Theo cổ sáng biến mất sau khi cái kia cổ sáng hạ xuống địa phương xuất hiện hai người, Sở Loan trừng lớn hai mắt, đối với Ezis tới nói đây là một đoạn thời gian rất dài, nhưng đối với Sở Loan tới nói không phải là. Tâm tình của hắn lúc này chỉ có khiếp sợ, ngay cổ sáng là xảy ra chuyện gì? Thế giới này đến cùng làm sao? Phu văn chiến giáp nam tử mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn nhớ tới người này, Lần mới bắt đầu thời điểm hắn còn đối với người này rất tò mò muốn bắt đến nghiên cứu một chút, kết quả chỉ là biến mất rồi chỉ chốc lát sau lần thứ 2 xuất hiện thời gian người này trên người liền mang tới cùng bố y thế, thể hiện ra vô cùng mạnh mẽ thủ đoạn. Loại kia cảm giác, thật giống như là đối mặt truyền thuyết bên trong thần linh. Nhất ấy cũng là một cười, phụ văn chiến giáp nam tử bản thân là y thuật người, đối với người trái đất tới nói bọn họ văn minh nắm giữ khoa học kỹ thuật cùng với trước đây làm ra sự tình đại khái chính là chân chính thần linh, nhưng mà đang đối mặt Ezith thời điểm hắn ngược lại là cảm giác mình đang đối mặt thần linh. Loại kia không hề phản kháng chỗ chống cảm giác, mà hiện tại Ezit xuất hiện lần nữa, bên người còn nhiều một cô gái, trên người đồng dạng cho y thuật người nam tử áp lực kinh khủng, cũng là không cách nào chống lại cùng bố. Vì lẽ đó trước đột nhiên biến mất trên thực tế là đi tìm cô gái này đi tới sao? Chính mình có tài cán gì có thể nên đón hai vị thần linh về quét? Y dị thuật người nam tử khổ bên trong mua vui nghi thẩm. "Ngươi, các ngươi, đừng tới đây." Y dị thuật người nam tử không biết là nghĩ tới điều gì, khả năng là bởi vì nhìn thấy Ezit xuất hiện là ở hắn chuẩn bị đối với sự loạn động thủ sau khi, dịch chuyển tức thời đến sở loạn phía sau đem khống chế lên, trong tay cây giáo nhắm ngay sở loạn. Không phải bởi ta liền giết hắn." Nói xong câu đó, sau khi y tuột người nam tử nhìn thấy cái kia cùng Ezic cùng tới được nữ tử trên mặt hiện lên kinh ngạc cùng không dám tin tưởng vẻ mặt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đại khái là cảm giác mình chào đối với người. "Giáo sư." Lucy khiếp sợ nhìn sơ loạn, không nhịn được hỏi, "Ngươi cũng là giống như ta tồn tại, ngài là làm sao mà qua nổi đến?" Ý gì tuột người nam tử mới vừa thở phào nhẹ nhõm bây giờ nghe Lucy lời nói lại hít vào một luồng khí lạnh, "Cái này nữ nói cái gì?" "Giáo sư, giống như nàng tồn tại, ta ách trái đứa người, lại ngụy trang đến yếu như vậy." Nắm giữ thực lực mạnh mẽ như vậy lại còn hết sức muốn trêu chọc chính mình à? Ý gì thuật người nam tử trong nháy mắt không dám lại cưỡng ép sơ loạn, trực tiếp bung ra, sau đó cũng không biết là kích hoạt rồi cái gì khoa học kỹ thuật, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ezit ngẩng đầu nhìn phía trên, ngược lại cũng không đổi bát, cái tên này để cho mình chạy trốn lâu như vậy. Được rồi, chuẩn xác tới nói là chính mình quên, nhưng không có quan hệ, Ezit nói là bởi vì hắn cũng là bởi vì hắn. Vì lẽ đó liền để cái tên này đang sợ hai bên trong nhiều lưu vong một trận rồi. Đây là giáo sư sao? Lucy không nhịn được hỏi Ezit khắp khuôn mặt là mờ mịt cùng khiếp sợ, đáng tiếc kinh ngạc tâm tình là trước cũng đã kích hoạt rồi, không phải vậy nói không chắc vào lúc này còn có thể lại kích hoạt một lần. Không, hắn là sơ loạn, Ezis lão đầu, ở ngôi vị trí thế giới kia, hắn là giáo sư, tại đây cái thế giới, hắn là Lítốc hạ xạ xỉnh tổ chấp thủ lĩnh. Nha, quên, hẳn là nguyên Lítốc hạ xạ xỉnh tổ chấp thủ lĩnh, vì lợi ích bước bỏ tín ngưỡng tồn tại còn tại sao bọn họ giống nhau như lúc? Ở ta thế giới cũ, bọn họ diễn biến đều là cùng một người, mặc rằng thờ gì mạn, đương nhiên, ta càng thêm đồng ý xưng là dị diện đồng bị thể. Cho nên mới phải tướng mạo vóc người giống như lúc, có điều rất hiển nhiên, ở ngươi vị trí bên trong thế giới kia, giáo sư cũng không có như thế cường thân thể tổ chất. Ta, đồng ý thần phục, ta đồng ý gia nhập họ giờ du tem lệ, vì là ngài làm châu làm ngựa. Sơ loạn tuy rằng nghe không hiểu Edith nói lời nói, nhưng thời khắc bây giờ phải làm như thế nào vẫn là rất rõ ràng, trực tiếp quỳ trên mặt đất bắt đầu khổ sở cầu xin lên. Cảm tạ các vị làm bạn ta là tên rác rưởi ta là tên rác rưởi ta là tên rác rưởi. Chương 488, Chính nghĩa đâm lưng chương 488, Chính nghĩa đâm lưng tuy rằng có thể lý giải, nhưng vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Lucy nhìn Sơ Loạn, cho dù là lấy nàng thực lực bây giờ đều không có cách nào phân chia hắn nguyên bản vị trí thế giới kia giáo sư cùng thế giới này Sơ Loạn các nhau, thật giống như hai người hoàn toàn là một người. Đương nhiên, cái này không cách nào khác nhau chỉ là từ bề ngoài tới nói, nội tại lời nói, cái này Sơ Loạn tuy rằng xa đoạn đã lâu, nhưng nói thế nào cũng là y thuật người rất mạnh, có chân chính thích khách hệ thống, tổ chất thân thể đó là tương đương với bảng. Ta nguyện ý nghe từ phân phó của ngài. Sơ Loạn cẩn thận từng ly từng tí một mà thay đổi phương hướng khẩn cầu Lucy. Với tình thế cấp bách hắn cũng không được nhiều như vậy, thời điểm như thế này có thể bảo vệ mệnh là được, mà nữ nhân này đối với hắn không hiểu ra sao đánh giá hay là chính là một cái quặng cỏ cứ mạng. Nhưng mà dạ rối đa đoan sợ loạn lần này rốt cục nhìn lầm, Lục thị tuy rằng cảm thấy cho hắn cùng giáo sư rất giống, nhưng tuyệt đối không phải loại kia bởi vì dung mạo như thế liền sẽ đem hai người tán đồng đến đồng tội người, sợ loạn hành động như vậy chỉ là để Lục thị cảm thấy đến buồn nôn, nàng đối với mình nguyên lai vị trí Lục thị thế giới cái kia giáo sư là tương đương tôn trọng mà kính ngưỡng, không đúng vậy sẽ không trợ giúp hắn cho hắn tri thức cùng với để hắn có thể trưởng sinh bất lão, bởi Vì đó là một cái đáng giá được như vậy đãi ngộ trưởng giả, mà trước mặt sơ loạn, đợi như vậy khuôn mặt nhưng làm chuyện như vậy, sẽ chỉ làm lử sĩ cảm thấy đến buồn nôn. Liên nàng không nhịn được nhìn về phía Edith, ta có thể giết hắn sao? Đương nhiên có thể, hắn đã sớm đáng chết, đại khái không biết bao nhiêu năm trước, văng vào ta thời gian đến toán lời nói. Edith gật đầu. Không, không. Ta nắm giữ thần khí, ta hẳn là the hệt tạ lệ tân thủ lĩnh, ta sẽ đem Lidlock ạ xả xỉn mang đến một cái độ cao hoàn toàn mới mới đúng. Sơ loạn tan vỡ điệu chạy đến một bên cầm lấy cái kia quả táo vàng hô to. Ngươi đều nói rồi là Lịch Độc Hạ Sạ Sỉ mà không phải Á Sạ Sỉ nét mợ giọ thở hụt, nghĩ đến nếu như trước đây thích khách đại sư xuất hiện ở đây đầu tiên cái thứ nhất thanh lý chính là ngươi. Ezit nói, "Nói vậy." Sơ Loan thôi thúc trong tay quả táo vàng, trên mặt mang theo dữ tợn, hết thảy nghe theo tà khống chế đi. Chói mắt kim quang từ quả táo vàng trên bắn ra, Lucy cùng Ezit không chút nào tránh né địa chịu đựng. "Hả, đồ chơi này đem ra làm cái đèn thờ Las vẫn là rất không sai." Ezit lạnh nhạt nói. "Quả thật có trình độ nhất định ảnh hưởng tinh thần hiệu quả." Lucy đưa ra đánh giá. "Các ngươi rốt cuộc là ai?" Sở loạn giả ý ngụy trang tan vỡ biến thành thật sự tan vỡ, cuối cùng thủ đoạn cũng mất đi hiệu quả, hắn hiện tại chân chính là không có một cái đường lui. "Chúng ta a," là Ezit dừng một chút, "không nói cho ngươi. Thừa nước đục thả câu thoải mái nhất, bị thừa nước đục thả câu tối khí. Quên đi, vẫn là đưa ngươi đi gặp ngươi các tiền bối đi. Nếu như ngươi có thể cùng bọn họ đến một cái địa phương người nói, có lẽ vậy." Ezit khoát tay áo một cái, có chút mất hết cả hứng, bất kể là lấy thực lực so sánh vẫn là lấy tầm mắt so sánh mà nói, nói sở loạn là hết ngồi đáy giếng đều xem như là cấp nhắc hắn, vì lẽ đó là thời điểm đưa hắn ra đi. Ta ra rất am hiểu quản lý tổ chức. Sơ loạn hút hoàng đội vã bắt đầu nói các loại chính mình ưu điểm. Sau đó liền đem ngươi tổ chức cho diện. Ezic không nhịn được bật cười, nâng lên tay phải, theo lenken một tiếng, lưỡi dao sắp bắn ra. Đó là thích khách đại biểu vũ khí, thì đèn bơ lạ. Là một cái hiệp sĩ dòng Delta sẽ dùng hịt đèn bơ lạ chuyện này kỳ thực không có vấn đề gì đúng không? Ezic giơ lên lưỡi dao sắt, nhắm ngay mặt trời, quang minh bao phủ lưỡi dao sắt, tránh ra ánh sáng chói mắt. Thực ta chính nghĩa đâm lưng rồi. Đây là Trá thị chương mới cùng với bảo vệ đầu tư chương tiếp. Chương 489, trở về phát sở en phiếu dị ở thế giới chương 489, trở về phát sở en phiếu dị ở thế giới một đời lịch độc ạ xạ sinh tử lĩnh liền như vậy chết vào hắn tương ứng tổ chức mới bắt đầu mang tính tiêu chí biểu trưng vũ khí trong tay. Cũng có thể nói là chết có ý nghĩa. Sa mạc là nơi trở về của hắn. Edix điều kiện đất cắt đem vui lấp lên, người chết niệm cắt, giữa hai người thủ hận cũng không có đến cần tiên thi cho hạ giận trình độ. Đây là vì thu được một loại nào đó trên tinh thần nghi thức cảm sao. Lucy chỉ vào Edix đeo trên tay cái biên này hịt đen bợ lạ. Đúng. Dù sao hiệp sĩ dòng đèn liền đen am hiểu sử dụng hình đèn mờ lạ tiến hành đâm lưng không phải sao? Ezic cười cợt, đem hình đèn mờ lạ đưa cho nàng. Phi thường nguyên thủy vũ khí, mà căn cứ vào nó kết cấu cấu tạo ở trong chiến đấu gặp nằm ở tiên tiên tinh thế yếu. Lucy tiếp nhận hình đèn mờ lạ nói rằng, "Đúng, này vốn là dùng để ám sát, thần ấp cùng trong nháy mắt thương tổn mới là nó cần thiết mục tiêu, nếu như muốn một VFC 300 ta càng thêm đề cử gỗ nhỏ." Đương nhiên, ta cũng rất tò mò đám kia có thể đủ độ chơi này đến chống đỡ cự phụ đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Ezic nghĩ đến trong game những hình ảnh kia, không khỏi quẹ miệng hơi cô giận, tuy rằng lấy hắn năng lực có thể làm được dễ dàng điểm này, nhưng này những người này. Được rồi, nam tử thích khách huyết thống thích khách đại sư, nhưng cũng nói được. Đang muốn muốn rời khỏi nơi này thời điểm Ezic bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. "Làm sao?" Lucy hỏi. "Có dụ kẻ ở nhảy." Ezic cười cợt, nói, "Trong vũ trụ, gần địa điểm trên đường này, một chiếc gần hình thái không chiến hạm chính đang biến hóa hình thái, y thuật người nam tử khuôn mặt dữ tợn địa đứng ở đài chỉ huy trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng nghĩ mà sợ." Hắn thực sự là không thể nào tưởng tượng được Ezic đến cùng là làm sao làm được tất cả những thứ này, lẽ nào y thuật văn minh huyết mạch có như thế mạnh mẽ năng lực sao? Mãi đến tận hiện tại, y thuật người vẫn cứ cho rằng Ezic trên người nam dữ y thuật người huyết mạch hơn nữa hắn có thể có được thực lực như vậy hoàn toàn là bởi vì y thuật người huyết mạch dương cơ. Đại khái đây chính là trong truyền thuyết mật ngọt tự tin, nhưng hiện tại bất luận đến cùng chân tướng làm sao cũng đã không trọng yếu, bởi vì hắn dự định trực tiếp vận dụng chiến phi thuyền vũ khí hủy diệt đi đối phương, cho tới trên trái đất sẽ phải chịu ảnh hưởng làm sao, hắn mới sẽ không quan tâm. Vũ khí chuẩn bị sắp xếp, có sáng năng lượng từ phi thuyền nóng pháo nơi phóng ra mà ra. Laser loại vũ khí chốt tốt ở chỗ, khi ngươi nhìn thấy hắn tại điểm, liền mang ý nghĩa ngươi đã bị đánh trúng. Liên ở y thuật người nam tử còn chưa mở pháo thời điểm, Ezit liền mở bàn tay, hướng về cái kia trong thái không phi thuyền phương hướng nhẹ nhàng đẩy một cái. Khổng Lô từ trường với đối lập xo so ra nhỏ bé vô cùng trên bàn tay hình thành, tập trung vào một điểm về phía trước đẩy đi, rất lớn tương phản đại biểu chính là kinh thiên động địa sức mạnh to lớn. Quăng, có lượng tính sóng hạt, vì lẽ đó Ezith nhẹ giọng nói, "Nhường nguyên đến thử chính ngươi, vũ khí là gì tư vị, làm sao?" Ezith lời nói, y thuật người nam tử vẫn chưa nghe được, nhưng hắn nhìn thấy đón lấy một màn, laze vũ khí bắn ra cổ sáng vẫn chưa thẳng đến trái đất mà đất, mà là ở giữa không trung đình chỉ lại sau đó mạnh mẽ điệu rơi mất cái đầu. Y thuật người nam tử đầu góc chống giỏng, thậm chí toàn thân run rẩy. Bất luật làm sao? Hắn là một cái thở phụng khoa học giang hỏa, hơn nữa cùng nhân loại so sánh với nhau y thuật nhân văn minh trình độ khoa học kỹ thuật mạnh hơn không biết bao nhiêu, dù sao nói thế nào bọn họ cũng là có thể duyên chỉnh tình tế đi văn minh a. Có thể trước mắt chuyện gì thế này? Quăng, vì sao lại ở giữa không trung đình chỉ? Có thể cái kia rõ ràng rơi mất cái đầu cổ sáng lại là xảy ra chuyện gì? Ý dị thuật người trợn mắt lên, tri thức xây dựng lý trí thế giới chính đang trước mắt hắn đổ nát, này vượt qua hắn có thể tưởng tượng được hạn. Ra sao tình huống mới có thể dẫn đến cảnh tượng như vậy xuất hiện? Không thể nào tưởng tượng được, không người giải đáp. Mang theo nghi hoặc, hắn ở trong cột ánh sáng giập tắt, phi thuyền phòng ngự phương pháp lại như là mất linh bình thường, không, có lửa điểm muốn khởi động ý tứ, liền mang theo phi thuyền cũng ở giữa không trung nổ tung, nhưng nội tung động tĩnh lại như là bị một tầng vô hình màn che che chắn không có bị bất luận người nào hoặc là cơ khí quan sát được. Giải quyết. Ezit hạ tay xuống, như là hoàn thành rồi một cái lại đơn giản có điều sự tình. Liền một cái sao? Lucy hỏi. Ta cảm thấy đến cũng không phải dừng một cái. Làm sao? Ngươi thấy? Ezit tò mò nhìn về phía Lucy, không phải vậy giải thích thế nào, Lucy biết hắn chỉ cần diệt một cái ý thuật người. Ta có thể cảm giác được, có thể khống chế đồ vật tựa hồ lại nhiều một chút. Lucy gật gù. Khả năng ngươi rất phù hợp thế giới này. Ezit quan sát nàng một phen, nhưng cuối cùng vẫn không có đến ra cái gì hữu dụng kết luận, chỉ có thể đổ cho này Có lẽ vậy. Lucy cũng không quá rõ ràng, nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình dần dần đối với bốn phía đồ vật có thể khống chế có thể biết được đồ vật càng ngày càng nhiều, tuy rằng vẫn không có đạt đến trước ở chính mình nguyên bản thế giới đang ở loại kia toàn trị toàn năng gần như vị là thần trinh độ. Ta đương nhiên có một ý kiến. Ezith ánh mắt sáng lên. Ezith lần thứ 2 xuất hiện thời gian, dĩ nhiên thân ở một thế giới khác. Trước chú ý chính là để Lucy tiếp tục ở lại thích khách thế giới bên trong phát dụng, thuận tiện thành thủ hóa giờ du kèm lệ thành biến mới, chống đối sau khi khả năng đến ý thuật người tấn công. Chủ yếu Edith là không thể vẫn dừng lại ở thích khách thế giới bên trong, nhưng Lucy lại không thể luôn như vậy theo hắn ở đầy sao nhiều cái thế giới bên trong là trốn, dù sao trước lần đó liền hầu như muốn nàng hơn nửa cái mạng, hiện tại cũng còn không làm sao sửa chữa tốt, vừa bọn nàng vẫn cùng thích khách thế giới tựa hồ có phù hợp, có thể khôi phục thực lực, cứ như vậy là có thể ở lại nơi đó khôi phục thực lực thuận tiện thử nghiệm ở trong quá trình chữa trị tình cảm. Edith hiện tại vị trí chính là hắn cái thứ nhất xuyên biệt thế giới, không sai, chính là phát sở en phiếu gì ở CG thế giới còn thời gian. Ở phát sở en phiếu gì ở CG ở trong Hàn là một cái khá là thái quá người nên chết thái quá sống được càng thái quá, có điều Ezic cùng hắn trên căn bản không cái gì quá tâm hậu giao tình. Quan thuộc nhất chính là do lão đại Độ bị nịt tỏ vẻ ổn cùng nghĩa, hơn nữa vừa bắt đầu đến phát sở ẩn phiu dị ở thế giới thời điểm vẫn là Độ mịn nịt giúp Ezic một tay mới có đến tiếp sau phát triển. Ezic lựa chọn cái điểm thời gian này, là phát sở ẩn phiu dị ẩn bảy mới vừa bắt đầu không bao lâu thời gian điểm, cái này phiên bản bên trong hạn chế ở Villa Đệ Đệ ẩn xạ báo thủ, do dắt sần sở tắc thảm đóng vai ẩn xạ ca ca đệ cự xạ trong tay, thời khắc bây giờ tỏ vẻ ổn, bọn dì ẩn nó cuốn lơ. Roma ngồi người chính đang vì là chết đi hắn tổ chức lễ tang. Ezic xuất hiện ở gần nhất trên đường phố, buông tay cái đội, đổi thành mặc đồ tây, góc gia bạn năng phương tiện giao thông biến thành một chiếc cổ điển rỉ sét lái đi. Mặc dù biết cái tên này mà sau lại sống như ít ra hiện tại là chết, vì lẽ đó, hiền cái hoa cũng là có thể. Tuy rằng bọn họ đều nói sống ở chúng ta trong lòng người vĩnh viễn bất tử, thế nhưng hắn hiện tại nhường người đưa mẹ, to rẹ ồ đem một bó hoa phóng tới hàn trắng đen chiếu trên, ta cũng sẽ đối với hắn làm chuyện giống vậy. Xem ra ta không ở thời gian trong phát sinh rất nhiều chuyện. Một thanh âm vang lên. Ezic Tọ Dẹt ổ quay đầu lại, nhìn thấy Ezith sau khi rõ ràng xưng sở. Nhận sai, không cẩn thận đem cái cuối cùng hoàn bản đầu tư cho chỉnh không rồi. Chuyến 490, kia chiếc màu bạc xe mới chương 490, kia chiếc màu bạc xe mới là ta. Ezith một thân lễ phục, khẽ gật đầu nói rằng, "Ngươi đi đâu đi tới? Mấy năm qua vẫn luôn không có người tin tức." Tọ Dẹt ổ vui mừng mở ra hùng như thế cánh tay, hai người ôm ấp một hồi. "Ta ở Hỉ Mã Ả Sơn mạch bên kia một cái xa xôi trong sơn tu luyện, nỗ lực thông qua tu hành rõ ràng sinh mệnh chân lý." Ezith nhún nhún vai nói rằng, "Cho tới kết quả mà Ta phát hiện vẫn là tràn ngập ô tô cùng mỹ nữ sinh hoạt càng thêm khiến người ta ngóng trông một điểm. Ngươi biết không? Ở ngươi nói trước nửa đoạn nói thời điểm ta cảm giác lại như là nghe được nói mơ giữa ban ngày như thế. Tỏ Dẹt ồ cười nói, khi nghe đến nửa câu nói sau thời điểm mới phát hiện quả nhiên vẫn là ngươi. Ngươi không ở mấy năm qua nhưng lại phát sinh rất nhiều chuyện. Có thể thấy, ngươi tựa hồ gián mua rồi không biết. Tỏ Dẹt ồ. Ejit gật đầu. Đúng đấy, quá nhiều chuyện. Tỏ Dẹt ồ quay đầu nhìn về phía hàng quan tài vị trí, âm thanh trở nên hơi trầm thấp. Một chiếc lưu tuyến hình xe từ một bên chậm rãi lái qua. Tò Dẹt ủ mang theo chút ánh mắt đau thương trong nháy mắt lưng lại. Gây án hung thủ đều là sẽ thích trở lại nơi phát hiện bộ án thưởng thức chính mình đã từng làm ra sự tình, Ezik nói, ngươi đợi theo, ta đi cho, ngươi quá lâu chưa có trở về, trước tiên cùng các lão đầu liên lạc một chút tình cảm, Tò Dẹt ủ gật đầu, thơn ấn đâu bên trong chìa khóa xe, ta đi một chút liền đến. Lái xe của ta đi. Ezik từ trong túi lấy ra một cái toàn thân trắng bạc phàm phát tỏa ra ánh sáng lung linh giống như chìa khóa ném cho hắn. Xe của ngươi. Tò Dẹt ủ tiếp được chìa khóa, nhíu mày nói, đối với cốc, có thể chạy trốn nhanh nhất chiếc kia chính là Ezit vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Chú ý an toàn giao thông, không nên đụng tưởng. Xe không có chuyện gì, chủ yếu là lo lắng cho lão đại một đời an nhàn." "Ha ha, ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra đến hứng thú. Năm đó ngươi cải khí tuật lái xe thuật luôn có thể để ta tham phục, to rẻ ẩu nghe vậy cười ha ha, ngươi vẫn là ngươi. Tuy rằng trải qua rất nhiều chuyện, thế nhưng, đúng, Ezit nhíu mày, ta vẫn là ta." "Được rồi." To rẻ ẩu gật đầu, hướng về Ezit chỉ về bên đường đi đến, tầm mắt vẫn tập trung ở chiếc kia cách đó không xa chậm rãi chạy qua trên xe hơi. "Lợi lát nữa lại tản đâu?" Châu Vũ Đâu người tự hồ là nhận ra được Tọ Dẹt ổ nhìn kỹ, nhưng cũng vẫn như không chút hoang mang điệu rời đi. Tọ Dẹt ổ hướng đi ES chỉ về vị trí, rất nhanh sẽ nhìn thấy ES nói tới chiếc xe kia. Có phải là chạy trốn nhanh nhất hiện nay hắn còn không biết, nhưng xe này tuyệt đối là hiện nay mới thôi hắn nhìn thấy tối viên cốc. Toàn thân trắng bạc, bám vào màu đen đường nét, lưu tuyến thân xe, ngoại hình nhìn qua lại như là một đấu chính đang ngủ say màu trắng bạc mãnh hổ, phía sau còn thêm sếp bảo đồ chim. Mai Seka. Tọ Dẹt ổ không khỏi lắc đầu cảm khái. 5 giây sau khi, nổ tung tự theo bị ật nổ vang giống như tiếng động cơ nổ vang. Tiếp theo là một tiếng vang thật lớn, một thân cây chẳng ngang mà đứng, thu hút tầm mắt của mọi người. Ta nói rồi gọi ngươi cẩn trọng một chút, đang cùng lo cô nọ mọi người nói chuyện phiếm Ezit gửi đối với bên kia gọi. Trắng bạc xe cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Tò rẻ ổ quay về bên này dựng cái nó giữa, phút. Người đây là đem máy bay động cơ chứa ở một chiếc biến hình xe tăng mặt trên à. Tò rẻ ổ nói như vậy nguyên nhân là hắn chính mở ra chiếc xe này ở đụng ghế đại thụ sau khi thậm chí ngay cả một điểm vết sâu đều chưa từng xuất hiện. Nhất định phải nói như vậy lời nói kỳ thực cũng không sai. Ezit ô, chiếc xe này quy ta Tỏ Dẹt ổ mo to, sau đó xe bị ật rít gào giống như tiếng động cơ vang lên, màu trắng bạc xe rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Tỏ Dẹt ổ không thẹn là có thể ở Fast Serpent Fiudge ẩn trong CG di diện làm nhân vật chính một đời xe thần giống như tồn tại, chỉ là lần thứ nhất chưa kịp phản ứng ba cây sau khi lần thứ hai liền thích ứng Edison này đặc chế ô tô. Kỳ thực dựa theo chân chính vẻ mặt ý nghĩa tới nói Tỏ Dẹt ổ vẫn đúng là nói không sai, bởi vì chiếc xe này thật có thể phi, hơn nữa cũng so với xe tăng thằng đánh. Đối với yêu thích người lái xe tới nói nhìn thấy một chiếc xe tốt lại như là nhìn thấy một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Liên Ezit rất nhanh sẽ được đến từ Oco Nọ. Roman mấy người chú ý lễ. Ta cảm giác các ngươi tựa hồ đang đánh một ít không tốt lắm chú ý. Ezit nói, làm sao có thể nói như vậy đây? Chúng ta là bằng hữu a. Roman xoa xoa tay tiến lên trước. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta nhưng là bạn tốt ta. Em gật mạnh đầu. Được rồi, các ngươi đều đi ra, ta cùng Chu Ca mới là trước hết nhật thức, các ngươi chỉ có điều cùng Chu Ca thấy mấy mặt mà thôi. Oco Nọ đem hai người lay mở, sương hô đều trực tiếp thay đổi, Chu Ca, chúng ta quan hệ tốt như vậy, lâu như vậy không gặp mặt, đưa ta một món lễ vật không quá đáng đi. Ngươi nói tiểu tử ngươi lập tức sẽ làm cái thứ hai hài tử bà bà. Eris hỏi, đúng đấy. Hóa cổ nọ gãi đầu một cái, trên mặt là hạnh phúc mỉm cười. Vậy coi như làm là con trai của ngươi lễ vật đi, hy vọng hắn yêu thích xe. Eris cười cập nói, tạm xe đối với hắn mà nói lại không phải việc khó, bất luận Tọ Dẹt Ổ vẫn làm nghĩa quan hệ với hắn đều là rất tốt, dù sao lúc trước Eris lần đầu tiên xuyên việt lạ nước lạ cái tất cả đều là dựa vào Tọ Dẹt Ổ cùng nghĩa giúp một tay mới lên. Cái thủy tri ân làm rung truyền báo đáp mới là. Đương nhiên, hắn khẳng định yêu thích Ô cổ nọ gật đầu liên tục còn e rít nói cái gì là cho hắn tương lai hải tử lễ vật. Ơn. Lễ vật khẳng định là hải tử, nhưng hiện tại hải tử đều còn không sinh ra đây, coi như là sinh ra cũng vẫn là đứa nhỏ, còn cần thời gian dài đại. Người chưa thành niên là không có thể mở xe, mà mọi người đều biết xe thứ này nếu như thời gian dài không mở lời nói liền sẽ rất dễ dàng hư hào, cho nên khi cha trước tiên giúp tiểu tử này mở cái mười mấy năm hoàn toàn là rất hợp lý sự tình đúng không? Một bên khác, to dẹ ổ đối với đệ cắt xạ triển khai truy kích. Đệ Cát Sạ diễn biên là rác sần sở tạt hạng, cũng chính là số lượng không nhiều có thể điều động cho ở bên trong hải loại này đặc tu rồi lại phổ biến kiểu tóc tồn tại. Ở Fastser and Fiuziật một thế giới này, bên trong đệ Cát Sạ là nước Anh hoàng gia bộ đội đặc chủng tinh anh, chỉ có điều sau đó bởi vì sự tỉnh các loại trở thành phản phái, mà hắn đệ đệ ở trên một bộ thành tựu đại phản phái cùng với tỏ rẻ ô mọi người muốn tẩy trắng môi giới bị lãm thành trọng thương năm lấy. Tuy rằng đệ Cát Sạ vẫn đối với với mình cái kia rác rưởi mà chỉ có thể làm một ít ná chuyện xấu đệ đệ không lọt nổi mắt xanh, nhưng vấn đề đệ đệ bị đánh thành như vậy không làm chút gì hiển nhiên không còn gì để nói chỉ ít đối với hắn mà nói là như vậy, liền hắn liền lên. Sau đó Hàn Liễn không còn, sau khi lại sống lại liền không đề cập tới, rất hiển nhiên này Fast and Furious dịật thế giới có chính đang hướng về ta suy nghĩ khoa học kỹ thuật thế giới phát triển xu thế. Nói chung, hiện tại, Đệ Cát Sạ là kẻ địch, là ngoại ngoại, là mới vừa giết chết Hàn sau đó lại đặc biệt chạy tới lễ tang kết quả bị mở ra một chiếc cùng nguyên hoàn toàn khác nhau xe tỏ vẻ ổ đổi theo chạy người. Phút, đó là đại cái gì quỷ sa tử? Đệ Cát Sạ thân thể không bị khống chế địa về phía trước huynh sau khi mắng. Hàn Liệt nhìn mặt sau chiếc kia trắng bạc kia chớp, ở sau khi đụng chiếc xe kia lại không có nửa điểm tổn thương, hơn nữa rất nhanh sẽ lại tăng tốc tới. GS, theo lộ, này lại là một làn sóng lâu không gặp trà thi. Ta đi, bởi vì thi công sự tình cho bận bịu quên. Ta ta đại gia năm mới vui sướng oa. Đại gia năm mới vui sướng oa. Chúc đại gia năm mới vui sướng. Hổ năm đại cát. Vạn sự như ý. Còn có chính là ngày hôm nay uống say, ngày mai nhất định chừng mới. Chừng 491 Người vô danh thiên thần ỷ gỗ chương 491, người vô danh thiên thần ỷ gỗ đè cả xả trực tiếp bị tỏ rẻ ổ đụng vào một cái không có ai lòng đất đường hầm bên trong, đến cuối cùng đè cả xả thực sự là không nhịn được, hắn trực tiếp ở phía trước đến rồi một cái 180 độ đại quay đầu sau đó cùng tỏ rẻ ổ trực tiếp đến rồi một lần mặt đối mặt đàn ông thực sự bẩm đợt gas. Trình độ như thế này bẩm đợt cả trên căn bản là gặp lấy hai chiếc xe đều bị hao tổn nghiêm trọng vì là kết quả, làm sao lần này tỏ rẻ ổ lái xe là exit làm diễn bản, vì lẽ đó cuối cùng kết quả lấy tỏ rẻ ổ xe hoàn hảo không chút tổn hại mà đè cả xả xe suýt chút nữa để hắn trực tiếp bị đâm chết thành tiểu kết quả. Tọ Dẹt ổ cũng không muốn để đệ Đệ Cắt Sạ liền dễ dàng như vậy chết rồi, hắn hiện tại muốn mạnh mẽ đánh đau hắn một trận lại nói. Liền hắn đi xuống xe, hoạt động một chút cái cổ. Đối diện đệ Cắt Sạ cũng đi xuống xe, mà ông trầm, người đó là cái gì quý sa? Đây chính là một bộ xe tốt. Tọ Dẹt ổ bộ bu màu trắng bạc thân xe. Mặc kệ là cái gì, chờ một chút chính là ta. Đệ Cắt Sạ nói, ngươi vĩnh viễn không nên cùng một người người nhà không qua được. Ta cùng ngươi đệ đệ cũng đã nói đồng dạng lời nói. Tọ Dẹt ổ nói, chuẩn bị xong chưa? Một hồi ác chiến liền muốn bắt đầu rồi, ngươi, cùng với ngươi đệ đệ bước lên. Ngươi sai rồi, ta không phải tới chơi trò chơi, đệ cắt xạ đánh gây hắn, ngươi cùng ta, chúng ta đến từ thế giới khác nhau, tin tưởng ta, ta trước kia nhìn thấy so với ngươi càng tệ hơn đầu đường lưu manh, có thể cuối cùng, bọn họ chỉ có thể nâng hàm răng của chính mình, vì trên mặt đất xin tha. Haha! Đừng chạy, ta nhường ngươi mở mang kiến thức một chút càng tệ hơn. Tò rẹ ổ cười gần 2 tiếng, hoạt động dưới 5 đấm liền chuẩn bị tên lên. Có thể theo súng ống lên đạn âm thanh tò rẹ ổ bị ép đứng ở tại chỗ, trước mặt hắn xa 5. 6 mét đệ cản xạ cầm trong tay ra một thanh súng lục, dùng một bộ xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn hắn, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn tiến hành chính là đầu đường lối đã sao? Tỏ rẻ hồ trầm mặc, lúc này hắn chợt nhớ tới Ezic vẫn treo ở bên mép một câu nói, 10 mét ở ngoài, thương nhanh, 10 mét bên trong, thương vừa nhanh vừa chuẩn. Có thể làm làm một cái nhiều lắm chính là trộm điểm xe chuẩn bị chống mở xe đua xe người tỏ rẻ hồ vẫn luôn không quen dùng súng. Ai biết người tuổi trẻ bây giờ như vậy không nói bó được, nhưng là vào lúc này lại có tình huống mới phát sinh. Đế tử to rẻ ổ bên người chiếc kia màu trắng bạc siêu xe ô tô, Ezic đặc chế bản, một giây đồng hồ không tới thời gian trong nó cửa xe vang ra biến hình đồng thời vòng qua to rẻ ổ che ở trước mặt hắn. Con mang vào một cái ổn dấu ở ám cách bên trong màu trắng bạc súng ngắn ổ xoay. Ồ, to rẻ ổ đưa tay lấy ra chuôi này thường, cùng lúc đó đệ cật xạ nổ súng, có thể viên đạn căn bản không thể ở pha lê trên lưu lại nửa điểm dấu vết. Nay cờ mở nở cái gì quý sa? Đệ cật xạ không nhịn được chủ tới. Chạy. Như vậy ngươi còn có thể để hắn chạy. Ezic dùng xem người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn chằm chằm to rẻ ổ. Ta không thể để cho hắn chết quá nhanh, như vậy có lợi với hắn đối với hàn tạo thành tất cả, đang chạy trốn trong quá trình hắn gặp cảm nhận được tuyệt vọng hoảng sợ. Tò rẻ ổ đoàn hoàng trị trọng điểm nói, "Thôi đi, ngươi chính là không có đánh đối." Ezic không chút lưu tình điểm trọng thùng hắn, từ trên xe móc ra chôi này súng ổ xoay kiểm tra một chút, sáu phát toàn không. "Thật sự có ngươi, ta vốn là không am hiểu dụng súng, hơn nữa tiên kia thân pháp rất tốt, không phải ta một người vấn đề. Những người đặc công người cũng không có đụng tới hắn." Tò rẻ ổ đội vãn giải thích, không biết giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thực đạo lý này. Không có chuyện gì, ta hiểu, không thích dùng súng liền không thích dùng súng, không đáng kể mà. Ezit vô vô bỏ vai của hắn anủi hắn, chỉ là xem vẻ mặt cùng ngữ khí hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Đúng đấy, không thích dùng súng liền không muốn dùng súng. Một bên O Cổ nọ trên mặt cũng mang theo ý cười phụ họa, thành hữu trước cảnh sát hắn thương pháp tự nhiên là tốt nhất, tại đây cái phương diện hoàn toàn có tư cách này chọ phụng. Nhưng hắn tựa hồ quên thân phận của hắn, làm em dễ đi chọ phụng ca ca. Muốn chết bị, tỏ vẻ cố lập tức trên mặt mang theo kinh điển mỉm cười hướng về O Cổ nọ tới gần, chỉ là nụ cười kia bên trong tựa hồ còn mang theo một chút. Sắc khí là edit trước tiếng nói. Họ cổ nọ liên tiếp lui về phía sau, hắn thân thể nhỏ bé có thể chịu không được tỏ rẻ ổ cái kia thân hình khổng lồ mang đến áp lực, nói không chắc một quyển tỏ rẻ ổ liền muốn quỳ trên mặt đất cầu hắn không muốn chết rồi. Tỏ rẻ ổ trên mặt nụ cười càng tăng lên, quả nhiên là rất lâu không có giáo huấn nó cổ nọ tiểu tử này để hắn quên đến từ ca ca chăm sóc. Cái tên này cũng thật là hết chuyện để nói. Đàn hoàng bị edit trêu chọc hoàn toàn là bởi vì bắt người tay ngắn, tốt như vậy một chiếc xe nếu muốn nắm tới tay trong thời gian ngắn tỏ rẻ ổ tự nhiên là các loại lấy lòng. Có thể làm vì là do lão đại hắn làm sao có thể đem chuyện này biểu hiện rõ ràng như vậy đây. Có thể Ezic có thể nói không có nghĩa là người họ cô nọ có thể nói a. Tỏ rẻ ổ cười gần đi lên trước bắt đầu cho họ cô nọ lâu không gặp quan tâm chỉ có điều này chăm sóc trong quá trình bởi vì quá mức thư thích, vì lẽ đó họ cô nọ vẫn phát ra tiếng kêu thảm tiêu rên. Cũng rất bình thường đúng không? Nương hắn này yêu quan tâm hành vi chính là người vô danh đến, Ezic đương nhiên là sẽ không chủ động đi ngăn lại, hắn thậm chí móc ra điện thoại ghi độc nhất ảnh lưu niệm. Người vô danh, nước Mỹ một bí mật thế lực quan chỉ huy chính là tương tự với các loại phim điệp viên bên trong những bí mật kia đặc công như thế tồn tại, không có tên, không có thân phận, trên căn bản cả đời đều chỉ có thể sinh sống ở nỗi bên trong, nếu như muốn về hưu hoặc là lui ra thế bước cũng không có vậy, hoàn mỹ chịu chết chính là trong đó địa phận, phần lớn chỉ có thể chết ở hoàn thành nhiệm vụ trên đường hoặc là sau khi, thì như trước mắt người vô danh tiên sinh chính là như. Vậy, nhưng người vô danh ở một thế giới khác liền không nhất định còn có thể là người vô danh, có lẽ sẽ là cái khác tồn tại, tỉ như, "Ị cậu ngươi tốt." Ezi nói, "Ivo, người vô danh xứ sở?" Đúng đấy, Igor, ngươi không cảm thấy danh tự này nghe vào còn rất thích hơn sao? Ezic gật đầu, ta nhớ rằng một cái cùng ngươi rất giống người, tên của hắn chính là Igor. Trước mắt người vô danh diễn viên cũ lạ rất rù sèo, ở vệ binh giải ngân hà hai bên trong có một cái chủ yếu nhân vật, Thiên thần Igor. Không sai, chính là cái kia sinh ra đến nhi tử lấy thiên thần thân thể sánh vai phàm nhân còn một quyền đánh ra Adventer 4 ra họa. Nghe vào đúng là một cái tên không tệ, đáng tiếc ta chỉ có thể là người vô danh. Người vô danh cười cợt đưa tay ra, xin chào, Ezic tiên sinh, ngài chế tạo ra xe cổ thật đúng là để chúng ta giật nảy cả mình ta không thiếu tiền, cũng không cần bất luận là đồ vật gì, cũng không sợ bất luận là đồ vật gì, vì lẽ đó cái kia một bộ cưỡng bức dụ loại hình lời nói thuật là có thể tùy mất đi, chiếc xe này là ta đưa cho ta bằng hữu, các ngươi cũng không thể lấy bất kỳ cớ gì mạnh mẽ trưng dụng loại hình, ta cũng sẽ không cho các ngươi bất kỳ hành động cung cấp trở rút. Ta chỉ là trở về nhìn tôi. Ezit một đoạn văn trực tiếp đem người vô danh sở hữu đến tiếp sau lời nói toàn bộ phá hỏng. Được rồi. Người vô danh tiên sinh dừng lại nửa ngày chỉ có thể như thế nói. Năm mới vui sướng oa. Chu Nghị bằng hữu, đang làm gì thế? Ta Củng hộ gõ chiếc đỉnh bằng hữu, đến đánh trò chơi, ông lão hoàn. "Ta, ông lão hoàn là cái gì?" Vàng Hữu đờ định, mới gia đỉnh cấp 3A. "Ta, ta xem một chút. Mẹ nó, 300 khối, quái rối. Vàng Hữu, ta đưa ngươi một cái, tiếp thu một hồi, mau tới mở há." "Ta, tình huống đại khái chính là như thế cái tình huống, vừa bọn ta cũng có chữ, liền dự định đi tìm một chút linh cảm loại hình. Đều do hắn, lại đưa ta 300 khối cho chơi. Này ai nhìn được? Khà khà. Đại gia ngủ ngon ha. Chương 492, đệ Cuối cùng chương cố sự vẫn còn tiếp tục chương 492, lệ. Cuối cùng chương cố sự vẫn còn tiếp tục chỉ là chờ về nhìn. Trên ban công, Tò Dẹt ồ cầm một bình có Dô Na đưa cho Ezic. Đúng đấy, chờ về nhìn, thuận tiện nhìn có cái gì tốt giúp đỡ. Ezic tiếp nhận có Dô Na nhấp một hớp, "A. Người vị quan thuộc, người thay đổi rất nhiều." Tò Dẹt ồ nói, "Người không cũng vậy sao?" Ezic cười khẽ, "Thời gian gặp thay đổi tất cả. Ta những năm này trải qua khá nhiều sự tình. Khổ tu còn có thể trải qua khá nhiều sự tình." Tò Dẹt ồ nhíu mày, rồi với khổ tu định nghĩa khả năng cùng ngươi lý giải không giống nhau lắm. Ejit vô vô bở bài của hắn. Ha. Tỏ rẻ ồ cười lên, chuẩn bị lúc nào rời đi. Ta cũng không biết, xem tâm tình đi, có một số việc còn chờ ta đi làm. Ejit thở dài, rất nhiều chuyện. Sự tình là làm không xong, hưởng thụ sinh hoạt, từ trong cuộc sống hưởng thụ đến là thú, tỏ rẻ ồ uống một hớp rượu, người sinh mệnh là có hạn, nếu như phần lớn thời gian đều đang làm sự mà quên hưởng thụ cùng thả lỏng. Cái kia chẳng phải là đi đến nơi này cái trên thế giới liền vì làm việc. Như thế vừa nghĩ có phải là quá không đáng. Ta có thể rõ ràng chỉ lại, có một số việc nhất định phải đi làm. Ezic nún nủi. Vậy thì làm nhanh một chút. Tọ Dẹt ồ nói. Ừm, quả thật có đạo lý. Ezic gật đầu, giải quyết nhanh chóng ha. Rồi cùng lái xe như thế, lái xe cũng không thể do dự. Tọ Dẹt ồ khoe tay nói. Cảm ta ngươi, Tọ Dẹt ồ, ngươi giúp ta làm một cái quyết định. Ezic gật đầu. Liền, một giây sau, Ezic biến mất không còn tăm hơi. Điệp viên thế giới điện ảnh nghề nghiệp, ISL công nhân. Ezic tìm tới đã bị hắn dùng qua vô số lần mặt cùng tên hệ thần hồn, cho hắn lên cái bảo vệ chú lại tìm tới cục trưởng Hàn Nguyên gặp tiên, cục trưởng biểu thị có phải là lập tức sẽ thế giới nguy cơ ngươi lại trở về. Thích khách thế giới điện ảnh nghề nghiệp, hiệp sĩ dòng đen. Ezith mới vừa mới rời khỏi không lâu, hiện tại lại trở về, nhìn một chút Lục sĩ ở đây thích đứng tình huống sau khi liền lại rời đi. Vì bộ thế kỷ nghề nghiệp, ảo thuật gia. Là một cái ảo thuật gia tới nói gặp một điểm phép thuật là rất bình thường, Ezith thoáng nhảy một cái dòng thời gian, liền nhìn thấy thế giới này bắt đầu hướng về phép thuật phương hướng phát triển. Ma lực tựa hồ đang thức tỉnh. Mặt màn ba bộ khúc nghề nghiệp, cảnh sát Ezit lại một lần nữa bắt được Phi Tiên Đại Đạo cả tổ mạng, cùng đêm đẹp sau khi mang tới nàng cùng rời đi, lần đó sử dụng tự thần lâm thời thẻ sau khi hắn đi đến nơi này cái thế giới trực tiếp giải trừ cả tổ mạng cùng thế giới này linh hồn trói chặt. Siêu lại chiến nghề nghiệp, giáp máy nhà thiết kế. Ezit lần trước hóa thân bá thiên kiếm ma trực tiếp đoàn diệt tiên chi cùng bọn họ nô dịch quái thú, nguy cơ triệt để tiêu diệt, nhưng giáp máy vẫn chưa biến mất, chiến tranh vĩnh viễn là xúc tiến kỹ thuật phát triển nhanh nhất phương thức, hiện tại cái này cái thế giới nhân loại đã bắt đầu hướng về tinh tế tự dân phương hướng phát triển. Eris sẽ không có lộ diện, chỉ là cho mình mấy cái bằng hữu gia chỉ mấy cái phép thuật sau khi liền rời đi. Di Dipo che cả dịch bình lợi nghiệp, quán rượu lão bản lần trước lúc rời đi vị tiên nữ thần biển cả cả Cạ Lệ Sổ còn muốn sáo lộ Eris một tay, liền hiện tại Eris trở về làm cho nàng sáo lộ đi tới, cuối cùng phát hiện Cạ Lệ Sổ là dự định dựa vào hắn tay giải trừ hi lạp các thần phong ấn, dựa vào bọn họ sức mạnh suy nhược thời điểm hấp thu sức mạnh trở thành thế giới chi thần. Kinh điện phản phái nội dung vở kịch, liền Eris một làn sóng thần xuất hiện thánh chung kết cả Lệ Sổ mơ hão. Cho tới là ai phong ấn bọn họ. Ở phong lân trên, Egypt nhận ra được một tia hơi thở quen thuộc. A-li-en dẹ si đèn ẹ biểu nghề nghiệp, 10 năm láo binh A-li-n vẫn là như vậy nhuận. Chính là đạo lý nhỏ một chút, có điều Egypt vẫn là đem nàng mang tới, lần trước giải trừ thời điểm nàng cũng ở bên trong. Cho tới A-li-en cùng gùm ở rèo là tờ virus. Egypt sẽ không có đi di chuyển, hắn lại không phải đại thánh nhân, chuyện gì đều muốn quản một hồi. It-men nghề nghiệp, lao sư. Mãn nghệ tổ ẹ e diệp cùng giáo sư It-chad lơ rốt cục lĩnh nộ được chủ nghĩa x Dựa theo Edith trước dạy cho bọn họ đồ bật xây dựng nổi lên một cái thuộc về người đột biến chủ nghĩa xã hội chế độ quốc gia, đương nhiên, một ít ám đâm đâm hành động cùng xung đột là không khỏi tổ tại, hương xưa nay đều không đúng bật gì tốt. Vẫn gì đờ nghề nghiệp, cảnh sát giao thông. Edith cho Johnny lại mở ra 10 tầm hóa đơn phạt, thỏa mãn, đúng là bên này thiền sứ lại muốn mở cái cửa cái gì. Sau đó Edith liền mở cửa đi vào đi dạo một vòng, không thể không nói, thiên đường ô nhiệm ánh sáng đó là tương đương nghiêm trọng có điều thiên sứ nham trị cùng bọc người đều là mắt cấp, chính là nghe nói thiên sứ cũng có giới tính vì lẽ đó Ezic vẫn là từ bỏ trong lòng lớn mật ý nghĩ. Sốt Mạn, Manop sợ tèo nghề nghiệp, huấn luyện viên thể hình Ezic cùng ẩn Đờ Mạn ôn lại một hồi ngày xưa ấm áp, tìm Sốt Mạn kiểm nghiệm một hồi hắn rèn luyện thành quả, sau đó đem ẩn Đờ Mạn đồng thời mang tới. Ngược lại sau khi còn có thể lại trở về, đi hạ nạ cũng đúng như thế giới khác cảm thấy rất hứng thú, liền phải mãi đáp ứng. Đương nhiên, đối với cả tụ Mạn cùng A Lin nàng cũng là tương đương cảm thấy hứng thú có điều lấy axit thực lực bây giờ đem các nàng mạnh mẽ dạy dỗ một trận quả thực là dễ dàng. Nơi này tỉnh lực trăm vạn tự, trí tuệ nhân tạo thế giới nghề nghiệp, phần mềm kỹ sư ở nắm giữ lực điện tử axit trước mặt trí tuệ nhân tạo chính là món đồ chơi. Còn ở mỹ nạ tỏ bên kia coi như là có thời gian tuần hoàn vấn đề khó cũng bị axit đánh mỡ, đầy đủ tốc độ mang đến chính là giống như là sức mạnh của thời gian. Harry Potter thế giới nghề nghiệp, hoàn nở mã cửa axit lần thứ 2 trở về hồ ngữ, cho chư vị người bạn nhỏ đến rồi một làn sóng ngấm áp giáo dục thành công đem bọn họ dạy dỗ vì bỏ tăng. Á không phải, biết bỏ ký tiểu phù thủy Đưa phép cải cách đồng dạng ở giới phù thủy nhấc lên không nhỏ dung chuyện, có điều có đùm bợ lệ đỏ cường lực chống đỡ cùng với Ezic thỉnh thoảng bộc lộ tài năng bên dưới trên căn bản không có nguy cơ sản sinh khả năng, tiến một bước biến cách chính đang tìm cách bên trong, đùm bợ lệ đỏ có đem phép thuật cùng khai ý nghĩ. Long tộc nghề nghiệp, học sinh Ezic trượt khỏi hiện hình, thuận lợi đem hở rộng cho Dương, Black King tạm thời không rõ ràng đến cùng có phải là Lộ Minh Phi, cũng không, có tin tức gì, liền thì thôi. Mà cái thế giới điện ảnh nghề nghiệp, nhiếp ảnh gia Ezic tìm tới Thần Đồ cùng với tập nhập thảo luận một hồi liên quan với vũ trụ tài nguyên cùng nhân khẩu tăng trưởng lẫn nhau liên quan, cuối cùng thành công đem thuyết phục, thuận tiện đem bên trong địa cầu cái kia sẽ Lenserti ổ cho diện, cùng tìm tới cửa sẽ Lenserti ổ dạng đạo lý, không nghị đến đối phương không muốn dạng đạo lý, liền hai bên ra tay đánh nhau, cuối cùng rốt cục để hắn đồng ý dạng đạo lý. Năm đấm đại chính là đạo lý. Chất phọ bờ thế giới nghề nghiệp, Optimus Prime để Optimus tìm sự giúp bổ bợ lễ bệ chờ lại lần nữa đến rồi một bài sự khả và đi. Lần này Optimus Prime tương đối thành công, xem ra còn giống như thích thú dáng vẻ. Ezith lại trở về phát sờ end phiếu gì ở thế giới, cũng là mới bắt đầu thế giới. Cố sự vẫn còn tiếp tục. Ezith nhấp một hớp cỏ dồ nạ, nhẹ giọng nói, "Cố sự đương nhiên vẫn còn tiếp tục." Một cái nam tử tóc vàng xuất hiện, cười nói, "Là ngươi à?" Ezith nhìn về phía hắn, khẽ cau mày, sau đó lại chuyển hay. Sức mạnh quân thuộc. "Là ta, tự giới thiệu mình một chút, ta là tự thân Hades, như ngươi nhìn thấy, cũng là một tên tài xế xe taxi, mang một cái biết taxi mũ lưỡi trai hạ đen mỉm cười, chúng ta đến từ cùng một nơi." Lao Hương thấy Lao Hương, hai mắt nước mắt lưng tròng a. Eris càng khái, nước mắt lưng tròng liền không cần phải, dù sao ngươi chính là ta đưa tới mà. Khà khà. Nói chung, cái kiết đều không đúng sự. Hades biểu hiện cấp tốc từ lúng túng biến thành nghiêm túc, ngươi nhận ra được sao? Đương nhiên, sức mạnh kinh khủng kia. Eris hơi trầm mặc, đó là cái gì? Đó là. Hades vung tay, một đạo hắc quang bị biến ảo ra. Rất cái kia hình dung vì sao lại có màu đen ánh sáng, có thể Eris chính là có như vậy cảm giác. Vô tận ác ý từ bên trong hiện lên. Đó là phản phất đến từ tất cả bản nguyên ác ý. Thư không, thư bồ, giật Bất kể như thế nào xưng hô, Hạ Des gần từng chữ một, chúng ta cần càng nhiều người.